các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net là vì cô khiến anh thất vọng sau cô chọc giận anh cho nên anh sẽ không bao giờ để ý đến cô nữa sau ánh mắt dần dần trở nên ẩm đạm một việc ngân vắt kết ốc muốn đánh vợ lấp băng ngăn cách mối quan hệ giữa hai người nhưng cô lại không biết nên bắt đầu từ đâu mặc dù cô vẫn như trước là thư ký riêng của tập giám đốc tập đoàn thương thị nhưng mọi công việc quyền hạn ngay cả toàn bộ dữ liệu hồ sơ tài liệu trong máy vi tính của cô đều đã bị xóa sạch là vì anh không cần tin tưởng cô, là vì đề phòng cô sẽ dở thủ đoạn tiếp theo. Lúc này không biết cô là nghĩ tới gì, khóe miệng cứng ngắc nở một nụ cười đáng chát. Không, thật ra thì anh tuyệt đối không lo lắng cô sẽ dở trò gì tiếp theo. Thực ra anh lo lắng, rốt cuộc cô muốn lấy thứ gì của công ty? Anh chỉ muốn khiến cô bẽ mặt để cô bị trừng phạt. Anh vây hãm cô trong thế giới anh dựng lên, cho đến khi kết thúc kỳ hàng giao dịch giữa hai người, mọi điều kiện cô đưa ra đều sẽ không thể thực hiện được. Thực ra. Cách làm của anh rất đơn giản, chính là để cô tự biết bản thân không có chút giá trị nào hết. Anh coi thường cô, coi cô giống như không tồn tại. Cho dù cô từng nói là vì yêu anh thì anh cũng muốn chứng minh cho cô biết cô đối với anh chẳng có ảnh hưởng gì hết. Chứ đừng nói gì tới sống chung với nhau sẽ nảy sinh tình cảm. Vì nguyên nhân này, vì phá vỡ cục diện bé tắc này, ngày hôm nay cô lấy dụng khí mới có thể dám một mình bước vào cuộc sống riêng tư của anh. Kết quả vẫn như nhau, cô vẫn bị anh gạt sang một bên chờ rất lâu người đàn ông trong thư phòng vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì mộc việt ngân thở dài đôi vai tròn sức từ từ thả lỏng cô cô đơn lại thất vọng ngồi trở lại sofa tiếp tục chờ đợi và kỳ vọng cô vui mừng ngẩng đầu vội vàng đứng dậy nở nụ cười lấy lòng anh hết bận rồi à có đau bụng không em đem hâm nóng lại thức ăn cho anh là có thể ăn rồi tương nhạc lạnh lùng liếc cô một cái tự mình bước vào phòng tắm vẫn là lùng trầm mặt như trước. mặc dù không được anh đáp lại một người ngân vẫn không từ bỏ, đi vào vòng bếp đem bữa tối đã nguội lạnh cho vào lò vi sóng. cô vội vàng hâm nóng lại thức ăn, đồng thời thấp thẩm đem quần áo sạch sẽ đặt ở cửa phòng tắm. chẳng khác nào một người vợ đảm đang, các vòng cùng anh giống như một đôi vợ chồng bình thường. hy vọng được chăm sóc cho anh, cho dù thái độ anh có lạnh nhạt, không có thèm nhìn cô, cô cũng không nổi giận, chỉ tự an ủi bản thân mình. không có việc gì cô sẽ không ủ rũ. Trước kia anh luôn trách cô, sắp làm vợ và chẳng hiền thục gì hết. Anh hy vọng cô vợ nhỏ của anh có thể dịu dàng một chút, biết lắng nghe làm theo lời chồng mình là được. Làm theo lời chồng mình, lúc đó cô không hiểu biết vừa bướng bỉnh lại ham chơi khiến anh vô cùng buộc phiền. Nhưng bây giờ đã khác, mỗi một kiếp cô không ngừng học hỏi. Cô đã thay đổi, không còn bóng dáng của một nguyệt ngân trong quá khứ hoặc bác công loại học hành. Một nguyệt ngân nghịch ngợm tinh quái Cô đã đọc sách để trở thành người phụ nữ xứng đáng làm vợ của nhà ca ca Một người vợ đảm đang Cô chờ một kiếp là một kiếp Chính là để người đàn ông của cô thấy được cô đã cố gắng thay đổi Tương nhạc bước ra nhà tắm với cái đầu ấm ướt Anh làm như không thấy bộ quần áo sạch sẽ đặt ở cửa dáng vẻ của anh không còn nghiêm khắc như lúc ở công ty Nhưng đối mặt với một nguyệt ngân Anh hoàn toàn làm lơ cô Có thể ăn được rồi, anh ngồi trước đi Chỉ còn đợi canh nóng nữa là rõ ràng cô nỗ lực làm anh hài lòng, rõ ràng các vòng được ở bên anh, rõ ràng thức ăn trên bàn cũng rất ngon miệng, nhưng anh căn bản không lòng long. Anh mắt anh lạnh lùng nhìn cô tự cho mình là người vợ hiện thục, vẻ mặt toát ra sự khinh thường, giống như thức ăn trên bàn khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Đối diện với vẻ mặt tươi cười của cô, anh tàn nhẫn đem toàn bộ thức ăn đổ vào thùng rác. Trên tay một nguyệt ngân đang cầm cái bát bị một mè trước mắt này châm chọc. Hơi nóng bốc lên từ bát canh Khiến mắt cô cay cay Anh đi lướt qua cô Cầm lấy bộ quần áo cô chuẩn bị sẵn cho anh Vứt hết vào sọt rác Rồi bước về hướng thư phòng Để chìa khóa lại rồi mà cô cút đi cho Nhà của tôi không cho phép người lạ ra vào Nhất là loại phụ nữ không biết vô liêm sĩ Cánh cửa thư phòng mở ra Anh bước vào rồi nắm sọc cửa lại Một lần nữa căn phòng trở nên vắng vẻ Yên tĩnh đến mức Tưởng như cả cây kim rơi xuống đất Cũng có thể nghe thấy được tiếng rõ ràng Nhìn cánh cửa đóng chặt. Ngực cô cảm giác đau nhói vô cùng Chẳng lẽ cô nhớ sai sao Cô nhớ những món này đều là món anh thích mà Tay cô cầm vào thứ gì Cũng đều khiến cho anh cảm thấy chán ghét Xoay người lại Nhìn bát canh quen thuộc Cô lấy cơm trắng đổ lại vào nồi Đầy lại hâm nóng Nguyệt ngân không sao hết Đừng để một chút thương tổ của anh đánh bài mây Chỉ cần cô nấu lại món ăn Cố gắng một chút nữa Anh sẽ nhận ra cô là thật lòng Cô hít sâu một hơi còn vụ bạn thân Bộ vò vào gương mặt Cô miễn cưỡng đã nụ cười, sau đó đi về phía tủ lạnh làm lại bữa tối lần nữa. Có lẽ muộn thêm chút nữa anh đã bụng sẽ chấp nhận ăn thôi. Lại nấu lại bữa tối cho dù người đàn ông trong thư phòng không cảm động, cô vẫn sẽ cố gắng làm. Đây chỉ là chút hành động. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net